Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi không có linh tính chuyện gì đó với chị Phương nên chị đã ngăn tôi lại và bảo rớt rồi thì bỏ đi có gì chị mua cái khác. Thật sự mà nói thì tôi cũng cũng thấy khá là ngán để quay lại cái chỗ lúc nãy vì tôi cũng đâu có biết cái chiếc bình nó rớt rồi nó nằm đó hay có lăn đi đâu hay không. Tôi lại quay xe trở lại và đứng chờ tụi thằng Thuận và thằng Nhã chạy lên. Trong lúc đợi Tôi suy nghĩ mãi làm sao mà cái bình nó rớt được. Cái vỏ bên ngoài được đặt mai trong một xí nghiệp chuyên mây dài. Nên cái vỏ bên ngoài đó chắc chắn vô cùng. Lúc treo lên cái móc thì tôi có quấn cái quai vài vòng vào cái móc nữa. Rồi sau đó đặt cái ba lô tổ bố lên trên. Thì cái việc đứt quai cầm hay bị tuột ra khỏi cái móc là không thể. Đợi khoảng chưa đầy một phút thì tụi nó chạy lên tụi nó vượt qua và đồng thời ra dấu hiệu kêu tôi chạy tiếp thế là tôi phóng theo tôi cảm thấy có cái gì đó bất ổn biểu hiện trên mặt của con hân và thằng nhã rồi thì sau cùng chúng tôi cũng về đến nhà nhưng có điều là tụi nó chẳng nói gì suốt quãng đường đèo và suốt quãng đường còn lại sau đó thì tôi được nghe con hân kể lại như thế này lúc mà chiếc bình vừa rớt thì xe của thằng nhã vừa chạy qua Sau đó là xe thằng Thuận và con Hân cũng vừa tới. Con Hân nhìn xuống mặt đường để kiếm chiếc bình, vì khi nó rớt, nó phát ra âm thanh cũng khá to. Chiếc bình chẳng lăn đâu, đâu xa. Nó đã lăn ngay trước mắt của con Hân và nằm ngay phía dưới xe của tụi nó. Con Hân hướng mặt lên, tay đặt vào vai thằng Thuận định vỗ vài cái nhẹ để kêu thằng Thuận dừng xe để nhặt cái chiếc bình. Nhưng... Nó chưa kịp dỗ thì nó ra khựng ngay lại, tại vì ngay lúc đó. Con Hân nó thấy ngay phía trước mắt cách chừng 20 mét. Có một cô gái mặc đầm trắng đứng đó mà hướng về phía tụi nó. Con Hân mở trừng mắt ra xem, nó coi nó có nhìn lầm hay không vậy. Có thể đây là do ánh đèn của xe phía sau. Khi chiếc xe càng tiến về phía trước, thì cái khoảng cách giữa nó và cô gái càng lớn gần. Con hơn thấy rõ mồm một, một. Đây là cô gái có cái dốc dáng không cao. Mặt trên mình là chiếc đầm trắng dài tới đầu gối. Cổ áo là cái dạng cổ tròn và tay áo thì xuông như dạng áo đồng phục học sinh. Tóc thì trẻ năm năm, xõa dài qua vai Một tay phía bên trong để xuôi theo kiều cơ thể và phần tay phía ngoài đường thì dơ lên như đang dơ tay chào. Nhưng mà Chỉ dơ như thế này mà không có cử động. Con Hân lúc đó như hồn phi phách tán, vì nó thấy cái cô gái ấy rõ như ban ngày. Khi mà càng lại gần, thì con Hân nó thấy cả khuôn mặt của cô gái đó. Cô gái có khuôn mặt tròn, nhưng mà lạ một điều là cả khuôn mặt, khuôn mặt, cái phần mắt, mũi, miệng chỉ là một màu trắng xóa như tờ giấy và với mái tóc đen xõa dài qua dài nhưng mà đặc biệt hơn nữa là cô gái không có chân từ phần đầu gối cũng là phần cái tà của cái áo đầm trở xuống chỉ là một màu đen con hân thoáng nghĩ liền bên cạnh mép đường là một khe rãnh tầm một mét để nước chảy kế bên khe rãnh là vách đá cao dốc vậy thì cô gái đó đứng ở đâu đứng như thế nào Nghĩ tới đây một cái cảm giác ớn lạnh chạy dài từ sau gái xuống xương sống rồi nó lan dần ra khắp cơ thể. Con Hân chỉ biết nhìn vô hồn vào cô gái ấy cho đến khi xe thằng Thuận chạy ngang qua và để lại cô gái ấy phía sau. Con Hân không dám hỏi thằng Thuận xem là thằng Thuận có gặp cô gái đó hay không? Có thấy hay không? Bởi vì con Hân sợ là nếu nói ra thằng Thuận sẽ sợ và ảnh hưởng đến việc lái xe Rồi suốt cả đoạn đường về, con Hân cứ như thế mà thẫn thờ, chả nói, chả cười. Vì có lẽ nó đã sợ đến mức mà nỗi sợ ấy đã chiếm hết phần tâm trí của nó. Con Hân còn bảo nó thấy cái cô gái ấy rõ đến mức mà nó có thể vẽ cô gái đó ra giấy. Vì thật sự cái mặt mũi cô ta chẳng có gì hết ngoài một màu trắng xóa. Khi kể lại, con Hân vẫn không thể giấu đi sự sợ hãi trên khuôn mặt. Và nói cho tôi biết, cũng như kể cho mọi người nghe một chi tiết mà hầu như không ai, bảo ai cũng thầm hiểu là nếu tôi và thằng Quang quay lại nhặt cái bệnh.